Gánh hàng hoa, phần 2 Hạnh phúc Ở cổng trường bảo hộ, liền đứng chờ tin tức Kỳ thi vấn đáp của chồng Nàng vẫn đoán chắc, thế nào mình cũng đậu Nhưng lòng nàng chẳng khỏi thấp thỏm Băn khoăn, lo lắng Tâm trí luôn luôn Bị những sự ngờ vực không đâu đến Làm vần đục, và biết bao lần Nàng tự nhắc thầm câu gây gớm Biết đâu Phải, biết đâu Ở đời những sự không ngờ thường xảy ra Đã có lúc liền toàn trở về nhà rồi phân vân nàng lại ở lại do sự lúng túng hết đứng núp nhìn vào trong sân trường lại ngồi lánh ra vệ có bên đường chờ đợi chỉ sợ nhỡ chồng nhìn ra bắt gặp thì chồng sẽ mắng vì ngay từ khi bắt đầu vào thi mình đã dặn nàng đừng đến cổng trường mong ngóng hỏi han tin tức để làm chàng sốt ruột mình nói tránh ra thế trước kỳ thực thời chỉ vì chàng bé lén Nhút nhát như phần đông bọn thiếu niên ngày nay Họ không muốn anh em đồng học biết rằng Họ có vợ rồi Nhiễm những tư tưởng phóng láng Của buổi đời đổi mới Với chủ nghĩa gia đình Họ cố làm ra mặt lãnh đạo khinh suất. Vì thế, tuy rất yêu quý vợ Mà hãy gặp vợ ở ngoài đường Mình không hề dám vô vập Hỏi han bao giờ Ở ngoài đường còn vậy Như là ở nơi đông đủ các anh em bạn học liền thì liên hiểu Theo một ý nghĩa khác nàng cho rằng chồng nàng là học trò một bậc trí thức mà nàng thì lại là một kẻ hạ tiện, bay mang đầu đội. nếu ở chỗ công chúng, nàng nhận là vợ minh, tức là làm giảm mất giá trị của chàng đi. ý nghĩ ấy liền đã có từ lâu, chứ chẳng phải là lời căn dặn cặn kẽ của minh đã gợi ra trong tâm trí nàng. song dẫu sao nàng cũng không cho rằng như thế là bị chồng hắt hủi, vì nàng vẫn tin ở tấm lòng yêu mến của minh. Những ý tưởng ấy chỉ thoáng qua trí nghĩ Liên mà thôi vì bao nhiêu tinh thần nàng để cả vào sự chờ đợi kết quả kỳ thi của chồng. Bước chân sột soạt, soạt trên sỏi một tiếng động xẽ cũng đủ làm cho nàng giật mình hoảng hốt. Tiếng cười ha ha ở trong trường đưa ra làm cho nàng đứng phát dậy như có một cái động cơ sai khiến. Hai người qua cổng trường đến bắt tay một người thứ ba đứng đợi ở gần chỗ Liên rồi vui mừng cùng cười nói Chúng tôi đỗ cả rồi. liền mặt tái mét thấy lạnh cả người, cuống quýt hỏi câu ngứa ngần. thưa hai ông, thế nhà tôi có đỗ không? một dịp cười khanh khách trả lời lại, rồi một người hỏi lại: chồng cô à, ai biết chồng cô là ai? người đứng bên ý chừng đã kịp nhìn kỹ lại dung nhan đẹp đẽ của liên, mỉm cười vỗ vào ngực đáp: đỗ rồi, chồng cô đỗ rồi. bối rối liên không kịp nghĩ tưởng thực, thế hà, nhà tôi đỗ rồi à? trong lúc quá sung sướng. Hai chàng chỉ biết đùa bỡn, pha trò, nhưng nghĩ ra rằng người chồng kia là bạn học của mình thì một chàng hối hận hỏi Ờ, xin lỗi chị, với anh ấy tên là gì thế chị? Liên ngẩn ngại không dám nói, sợ lắm mất thể diện chồng, nhưng lòng mong ngóng thắng hết cả sự rụt rẻ. liền xe xẽ đáp À, anh Minh, anh Nguyễn Minh Liên lo lắng đợi câu trả lời, nhưng nào họ có trả lời cho ngay? Một người có vẻ kinh ngạc hỏi Liên Anh Nguyễn Minh à? liền cất giọng run run, vâng, anh Nguyễn Minh, sao thế ông? Chị là chị Nguyễn Minh à? Vâng, sao? Thôi, thế chị về sắp sửa ăn mừng đi, anh Minh đỗ đầu. liền thở dài, như chút được bao sự phiền muộn trong lòng, chắp tay chào nói cảm ơn rồi cắm đầu chạy. Trưa hôm ấy, sau khi lang thang với các anh em bạn trúng tuyển, mình lững thững trở về nhà. Chàng định bụng trêu vợ cố làm ra vẻ buồn rầu để nàng lầm rằng chàng thi trượt. Song vừa tới cổng, chàng đã gặp liên tươi cười hớn hở đứng chờ. Mình thở dài không nói gì, liền vẫn biết chắc chắn chồng đậu rồi, nhưng tưởng chàng vừa gặp sự gì chẳng may, liền hỏi: Mình làm sao thế? Mình cố làm ra bộ chán nản trả lời: Chả sao cả mình ạ. Liên pha trò, nhưng sao trong mặt mình như mặt đồ tể đánh chết trâu thế? Mình không nhịn được cười nữa vì cười. Thế nào là mặt đồ tể đánh chết trâu Bỗng mình trông thấy trên hàng rào có cái lồng gà, nhốt một con gà mái, liền hỏi. Mình mua gà để nuôi đấy à? Liền trả lời vắn tắt. Không, để ăn. Mình hoang thế kia. Liền làm mặt giận. Mình thấy em đã hoang lần nào chưa? Hôm nay mình thi đỗ, lại không đáng ăn mừng một con gà ư? Mình vừa hoảng hốt hỏi. Sao em biết anh đỗ? Anh đỗ thật à? Rõ hỏi ngớ ngẩn chưa? Ừm, nhưng sao mình lại dám đoán rằng anh đỗ kia chứ? Anh bảo anh trượt thì mình nghĩ sao? Thì em không tin. Sao em không tin? Vì đã có thần nhân báo mộng tin mừng cho em biết rồi, thần nhân bảo không những anh thi đậu mà lại đậu thủ khoa. Mình cười khanh khách. Vâng, thì chịu thầy, nhưng này, anh hỏi thực, sao em lại biết tin? nghĩ tới lời dặn dò của chồng trước khi thi liền kinh hãi đứng im không dám trả lời mình nhắc lại câu hỏi ừ sao em biết tin mà sao anh hỏi em không nói gì liền nũng nịu nhưng em sợ anh mắng mình cười không anh không mắng em đâu em cứ nói thật liền ngẫm nghĩ do dự rồi vừa cười vừa chạy vào trong nhà vừa nói thật mau em đến trường xem bảng liền nói dối là xem để khỏi ôn lại với chồng câu chuyện Rắc rối đùa bỡn của mấy người bạn học, mình cũng cười. có thế mà giấu với Diếm. nhưng mà mình dặn em đừng đến đợi tin tức. liền bụng nhớ ra rằng chưa làm cơm, liền bảo Minh. nhưng để em đi làm cơm chứ. hôm nay ông Hòa xin nghỉ về nhà ông ấy có việc bận nên cơm chưa ai thổi cho. thôi sáng nay mình hãy ăn tạm bữa cơm xoàng đến chiều hãy ăn tiệc mừng nhá. mình cười. vậy ra. Mình mua gà để làm tiệc đấy Hai vợ chồng cùng đi lại chỗ để cái lồng Liên cúi xuống bắt con gà ra Cầm hai chân nhắc lên nhấc xuống trước mặt chồng Như đó là một vật quý, đáng giá Còn con gà thì cứ nghĩ tới cái chết sắp đến Xe sẽ, sẽ rển rĩ, tiếng kêu khàn khàn Tươi như một người ốm sắp sửa lìa trần. Minh khen Con gà đẹp quá nhỉ, mình nhỉ Liên cười tự đắc Em mua có hai hào tám Ồ, rẻ nhỉ? Mình cũng biết là rẻ kia à Mình nhìn con vật vỗ cánh dễ ruộng Thì đem lòng thương hại, chép miệng phàn nàn Tội nghiệp, thế mà chiều nay đã chết Anh có ngờ đâu sự sung sướng Sự mừng rỡ của chúng ta Lại là sự đau đớn, sự thiệt mạng của nó Liên nhìn chồng ái ngại Mình lại nói Hay để nuôi mình ạ Nhưng còn bữa tiệc mừng Cần gì phải mừng Nhiền có dáng không vui. Không, bữa tiệc mừng ấy, em nghĩ đến đã từ lâu, thế nào cũng phải có. Mình ngẫm nghĩ, hay ta đi ăn cao lâu. Nhiền dãy nảy, trời ơi, ăn cao lâu thì tốn tiền quá mình ạ. Không tốn đâu, nhất là ăn ở các hiệu nhỏ. Thế một đồng bạc có đủ không? Một đồng thì thừa chán. liền mừng rỡ, thế ăn ngay bây giờ được không? Sao không được? Nhưng Hiệu ở đâu mình? Ở phố Hàng Buồm Ở tận phố Hàng Buồm kìa Thế thì ta phải đi ngay mới được Thôi mình đi Mình ngắm vợ ngần ngại Giá em thay bộ quần áo khác thì hơn Bộ này dây đất cát Trông lôi thôi lắm liền cúi xuống nhìn quần áo Quả thấy lấm lát, nhen nước Cũng lấy làm ngượng. Ờ chết chửa, Nếu mình không bảo thì em quên Em vừa làm vườn vào mà vừa lại có bùn lầy vì hôm qua trời mưa. Liền vào trong nhà thay quần áo, còn Minh thì đứng bên hàng rộng ngắm vườn. Những luống đất mới sới, đất vàng, rất gọn gàng vuông vắn. Trong lấm tấm, chen trúc những cây cao mới gieo xanh non. Lòng Minh vui sướng, Minh thấy các vật cũng đẹp đẽ, tươi tốt hơn mọi ngày. Hoa huệ trắng mát hơn, hoa hồng quấy đỏ thắm hơn, hoa kim liên vàng trói hơn, hoa mộc. Hoa sói, hoa hoàng lan, hương thơm ngào ngạt hơn. Ngẫu nhiên, mình nhớ tới lời nói ngây thơ của Liên mấy tháng trước. Sự sung sướng ở tự lòng ta, chứ không phải ở ngoài vào. Mình ngắm gì thế? Mình quay đầu lại, Liên vật áo nâu non, quần lĩnh thâm, có chữ bẽ lén. Thấy chồng nhìn thì cúi xuống lấy tay vứt tà áo. Mình hỏi, sao mình lại không đi đôi dép anh mua cho độ nó ấy mà? Liên lặng lặng, ngoan ngoãn vào buồng lấy đôi dép một quai da láng xa rồi đi rửa chân. Một lát, Liên ra bảo chồng Thôi, lần này thì mình không làm tội em nữa. Nào, anh có muốn làm phiền em đâu. Đi ra ngoài, ta cũng nên ăn phận cho chỉnh tề chứ. Liên buột mồm hỏi Thế mỗi hôm em đi bán hoa thì sao? Mỗi hôm khác. Mình trả lời một câu vội vàng rồi chàng thử ra ngẫm nghĩ Ừ Sao mọi hôm lại khác? Hay ta sợ đi bên cạnh một người y phục lôi thôi thì người cười chăng? Hay vừa thi đậu, ít nữa sắp sửa ra làm ông giáo nên quên quan niệm của ta đối với cuộc đời đã mất đi sự giản dị chăng? Mình nghĩ điều gì vậy? Câu hỏi của Liên khiến Minh lúng túng. Không, hay mình sợ ngượng. Mình vờ không hiểu hỏi lại. Em bảo, vì sao anh lại ngượng? Vì anh đi với em ở ngoài đường Điều ấy em đã nghĩ tới rồi anh ạ, anh cứ đi trước, cách một quãng, để em đi theo sau. Mình nhìn vợ, rơm rớm nước mắt, em hay nghĩ lẩn thận lắm, thôi đi. Ra đường, Liên đi theo mình, trong lòng vui sướng vì được nghe những lời chúc tụng của người làng. Mất đến nửa giờ, hai vợ chồng mới đi tới vườn Bách Thảo, vì đi được vài bước, lại gặp người quen giữ lại, nào hỏi chuyện thi cử, chuyện xin làm, Có người lại hỏi, "Mình có ăn khao không?" Mãi một giờ sau, hai người mới tới một cửa hiệu cao lâu tàu nhỏ ở phố Hàng Buồm. Mình đưa liền tới một cái buồng nhỏ hẹp mà cả hiệu cũng chỉ có một cái buồng ấy. "Anh biết mỗi hiệu này thôi, vì một lần anh Văn có rủ anh đến đây ăn." Liền thật thà, "À quên, giá ta mời anh Văn." Mình cười, "Anh Văn à, anh ấy nhà giàu có sang trọng thì thể nào chả có tiệc mừng linh đình." Anh ấy cũng đỗ. Ừ, anh ấy cũng đỗ. Thích nhỉ? Câu nói vui tình của Liên khiến mình ngẫm nghĩ. Chẳng thấy vợ lưu ý đến bạn quá. Tuy không ghen nhưng cũng lấy làm hơi khó chịu. Mình sao vậy? Mình mỉm cười hượng. Không, anh có sao đâu. Lúc ấy một người hầu sang hỏi. Lấy gì? Liên, mình nhìn nhau chẳng biết ăn món gì mà cũng chẳng biết có những món gì. Mày sao lúc đó có bàn ở buồng ngoài gọi nước sôi nên người hầu sáng vội chạy ra. liền hỏi mình, vậy ăn món gì? Mình cho mày ngẫm nghĩ. Anh chỉ biết mỗi mì bò, hào hai một bát. Thế thì mới có hai mươi bốn xu thôi, anh muốn ăn thức gì thì ăn, nhưng không được quá một đồng đây nhé. Mình cười, thế nhớ anh muốn ăn bóng. liền tưởng chồng nói thực, ngớ ngẩn hỏi, bóng thì mất bao nhiêu tiền? Chả mấy, độ 2 đồng thôi Liên nhớ nhát nhìn Minh Khiến chàng phải phi cười Trong khi ấy thì người hầu sáng đã đến gần hỏi Ông dùng thứ gì? Mình lại nhìn Liên Liên liều hỏi Có những món gì bác? Người hầu sáng chống hai tay xuống bàn Ngửa mặt nhìn Trần nói luôn Cánh gà rán này Cá song cả con này chúc sáng này Liên ngắt lời Cánh gà rán thì bao nhiêu? Bảy hào nửa đĩa Liên nhìn chồng rồi lại liều một lần nữa. Bác ạ, chúng tôi chỉ muốn ăn những thứ ít tiền thôi. Vậy thì thịt bò xào cải lăn, thịt bò áp chảo, mỗi thứ hai hào nhá. Liên mừng quính vì nàng không ngờ cao lâu lại có những món ăn rẻ tiền như vậy. Nàng liền luống cuốn trả lời. Vâng, thế thì tốt lắm. Người hầu sáng lại hỏi, có lấy cơm không? Có chứ, vậy hai hào cơm, một hào canh thế vị chi là bảy hào về không bác? có lấy rượu không? mình vội đáp không. người hầu sáng ra liền bảo chồng. còn những ba hào nữa kia mà sao mình không uống tí rượu cho vui? mình nhìn vợ cười. anh không biết uống rượu. nhưng hôm nay là ngày vui mừng, em muốn mình uống một tí. có rượu mới ra tiệc bình ạ. hai người bàn định với nhau mãi, sau đồng ý mua một hào rượu, rượu gì cũng được. bữa cơm tuy chẳng có gì. Nhưng Liên cho là một bữa tiệc Cả hai vợ chồng cùng đói Nhất là lại cùng tránh choáng hơi men Mặt nóng bừng Trong lòng vui vẻ Nên ăn càng thấy ngon lắm Một giờ sau Minh và Liên ở hiệu ra sùng sướng quá Khi trả tiền xong Còn năm xu lẻ quay lại cho hầu sáng Liên hỏi Cái lệ phải đãi bác ấy như thế à? Không Nhưng hôm anh đến ăn với anh Văn Cũng thấy anh ấy cho như thế Lúc trở về nhà Thì anh chị quên cả giữ gìn, nên đi thật sát bên chồng luôn mồm hỏi chuyện, sự sung sướng làm cho người ta hết ngượng. VTC nào!